Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 14 Chương 131 Đáp án là bao nhiêu? 2 Dương Hạ đã khôi phục trạng thái bình thường rồi. Ngẳng đầu kiêu ngạo nói rất đường hoàng. Là lớp phó đồng thời là bạn cậu. Mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phải nhắc nhở cậu. Cao trung và sơ trung khác nhau. Kiến thức liên quan chặt chẽ, bỏ qua một bài không rõ sẽ ảnh hưởng lớn sau này. Ví dụ hôm qua có đề bài về vận động viên nhảy dù biểu diễn bung dù ở độ cao thấp, thời gian rơi từ trên không. Trình nhiên thừa nhận, ồ, đề đó đúng là hơi khó đấy. Chứ còn gì nữa, bài tập phải do mình giải được mới tốt. Nếu đợi giáo viên công bố lời giải thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Cậu hiểu cách giải nhưng nó không biến thành kiến thức thực sự của cậu. Đáp án là 8,6 giây. Hà, thì thời gian từ lúc vận động viên bung dù cho tới rơi xuống đất là 8,6 giây. Chính nhiên lặp lại câu trả lời, gì mình tính ra là 9,3 giây, cậu tính thế nào? Dương Hạ biểu môi, do bạn tính sai khoảng cách lúc bung dù rồi, ban đầu mình cũng tính ra là 9,3 đấy, nhưng mình liền nhận ra ở đó có cái bẫy nho nhỏ. Xe tiếp tục đi, bỏ lại những hàng cây, con đường nhỏ, căn nhà thấp lè tè ở phía sau, Qua mỗi trạm lại có thêm nhiều học sinh lên xe. Có phải Dương Hạ kia không? Ừ đúng rồi, gần đây Tống Thời Thu hay hỏi về cô ấy. Có nam nữ thì thầm bàn tán, nhìn về phía Dương Hạ. Tống Thời Thu là nhân vật đang nổi lên gần đây ở nam thứ nhất cao trung nhất trung, thậm chí về mức độ độ yêu thích còn vượt lên tề thịnh. Một nam sinh như vậy chú ý tới một cô gái, tất nhiên khiến người ta tò mò, mà Tống Thời Thu lại hoàn toàn không hề che giấu sự hâm mộ với Dương Hạ. Vốn có nhiều nữ sinh khó chịu, lòng còn nghĩ Dương Hạ là cái thá gì chứ, chưa nghe thấy bao giờ. Nhưng khi giữa giờ hoặc tan học nghe ngóng bạn bè tới nhìn Dương Hạ, sau đó mất luôn, tự tin. Dương Hạ xinh đẹp, là hoa khôi lớp số 9, điểm thi đạt tới gần mốc 700, nghe nói thời sơ chung luôn cạnh tranh vị trí số 1 số 2 trong lớp. Không chỉ thế, mùa hát cũng giỏi, lại còn chơi thể thao không tệ, con nhà người ta trong tuyển thuyết là đây chứ đâu. Còn Tống Thời Thu, điển trai này, chơi bóng rổ siêu giỏi này, thành tích có vẻ không kém. Nhất là lên cao chung rồi, đám học sinh đã biết để ý ra cảnh người khác. Ở mặt này Tống Thời Thu rất ưu Việt, có người cô làm việc ở bộ ủy ban trung ương. Bạn cũ của Tống Thời Thu còn nói, hắn ở trong biệt thự 2 tầng, cha mẹ đều thành đạt, mục tiêu đại học của hắn là thanh hoa, bác đại. Muốn hay không cũng phải thừa nhận, người ta là trai tài gái sắc. Một đôi người Ngọc không thể hợp hơn. Học sinh lớp số 7 coi Dương Hạ thành bạn gái của Tống Thời Thu rồi, tóm lại ai cũng nghĩ, chuyện này chắc tới 9 phần 10. Trong tiết thể dục học cùng lớp số 9, khi bóng bay sang, có người còn gọi chị Dâu cho xin quả bóng. Bây giờ trong xe cũng có giọng điệu như thế, cắt ngang cuộc thảo luận về bài tập giữa Trình Nhiên và Dương Hạ. Người nói có vẻ như cũng muốn để Dương Hạ nghe thấy, hoặc là có ý đồ cảnh cáo nam sinh mù mắt ở bên cạnh cô. Cho nên nói rất lộ liễu, chẳng che giấu gì. Người tống thời thu coi trọng đấy, không chạy được đâu. Thằng tống thời thu đó mắt chuẩn như ném rổ ấy. Trên xe ồn ào, nhưng những giọng nói như thế vẫn truyền vào tai dương hạ. Cô rất khó chịu, thường ngày ngay cả với cô bạn thân từ nhỏ như liễu anh, riêu bối bối còn không muốn thảo luận chuyện này nữa là nghe người ngoài nói ra nói vào. Khi xe buýt tới chạm gần trường đỗ lại, Trình Nhiên và Dương Hạ cùng xuống xe, vẫn sóng vài tới trường. Chỉ là Dương Hạ trầm mặc hơn hẳn, đến tận khu phòng học cô mới nói chuyện đám người kia nói không có đâu, cậu đừng tin. Sau đó không cho Trình Nhiên, kịp phản ứng gì đó nhanh chân chạy trước lên cầu thang rồi. Trình Nhiên tất nhiên là không tin rồi, ai hiểu Dương Hạ như y chứ. Dương Hạ đâu phải là cô công chúa ngồi trong lâu đài đợi hoàng tử bạch mã của mình tới đón. Cô ấy đích thực là công chúa, nhưng là loại công chúa cưỡi chiến mã kìa tung hoành xa trường kìa. Cái tên tống thời thu đó nếu biết khôn thì đừng bao giờ tới bày tỏ, nếu không hắn sẽ đón nhận cơn thịnh nộ của Dương Hạ ở mức cao nhất. Tổng hợp quá trình phân tích phía trên, chúng ta có thể tính ra được khi vận động viên bung rù ở độ cao 99 m thời gian chạm đất là 8.6 giây. Giáo viên vật lý Trịnh Tây Thành đặt phấn xuống, quay đầu hỏi cả lớp, các em dơ tay tôi xem rốt cuộc bao nhiêu người làm đúng bài này trong lớp có học sinh bắt đầu xoay trái xoay phải đó là học sinh thử giải bài này mà không cách nào làm được đang xem ai làm được không Lý Đức Lợi dơ tay đầu tiên chuyện này không bất ngờ cậu ta vốn có điểm trung khảo cao nhất mà nếu ngay cả cậu ta mà cũng không làm nổi thì khả năng là đề sai sau đó là Trịnh Thu Anh người số 1 rồi người số 2 Trịnh Thu Anh dơ tay lên còn nhìn Lý Đức Lợi Lý Đức Lợi mỉm cười Rất có ý vị anh hùng trọng anh hùng Sau đó lần lượt có người dơ tay Có người trong top 10 Cũng có vài người ngoài top 10 Tổng cộng là 13 người Ai nấy đều có vẻ mặt vinh quang Còn Lý Á siêu thành tích trung khảo Đứng thứ tư trong lớp lại không làm đúng Ngồi im lặng cúi đầu xuống nhìn vở bài tập mở rộng Dương Hạ quay đầu xuống nhìn trình nhiên ngồi cách mình một bàn Trình nhiên không dơ tay Cậu ta đang hí hoái viết cái gì đó Thì thoảng ngừng đầu lên xem giáo viên giảng bài Nhưng hình như căn cản không nghe giảng vậy Rốt cuộc cậu ấy ẩn giấu bao nhiêu thứ nữa đây Kết thúc tiết học Du Hiểu viết xong đưa Trình Nhiên Xem hộ tao Trình Nhiên nhận lấy Cầm bút Bi bấm ba màu Bấm màu mực khác mực viết của Du Hiểu Đọc lướt qua một lượt Sau đó khoanh lên vở của hắn Mày xem này Đây chính là chỗ làm mày bị bí đấy Mày nên hiểu cách khác Tao ví dụ nhé trước tiên bỏ đi yếu tố lực cản không khí Thế này, mày xem, có phải dễ hiểu hơn không? Từ khi Du Hiểu biết trình nhiên mỗi ngày lên lớp làm gì, hắn chỉ biết lẻ lưỡi, chơi kiểu đó hắn không theo nổi, có điều chuyện ấy cũng kích tính tâm tính của Du Hiểu. Hai thằng từ bé lớn lên cùng nhau, trước kia còn từng cùng vì một số vấn đề khoa học trẻ con mà cãi nhau đỏ mặt tía tai, nói tới sở thích tính tính tuy không giống nhau nhưng lại rất hợp nhau. Bởi thế không có cái chuyện vì bạn mình đột nhiên vượt mặt mình mà tỏ ra khó chịu, xa lánh. Tất nhiên là Du Hiểu cũng có ghen tị, cũng sao bì, xong cũng vì thế mà bắt đầu dốc sức đuổi theo, không muốn tụt hậu lại quá xa. Thêm nữa chơi phải có bạn, hai thằng cùng muốn chơi mới chơi được, một thằng học thì tất nhiên thằng còn lại chẳng thể chơi một mình, bất trí bất giác chăm chỉ hơn. Đôi lúc Du Hiểu cũng xinh ảo tưởng, nếu như mình học theo trình nhiên, liều mạng làm bài tập, tức khuya dậy sớm củng cố bản thân Nói không chừng đột nhiên hôm nào đó đột phá hai mạch nhâm đốc, sau đó giống được lão hòa thượng 180 tuổi chút hết công lực vào người, đạt tới trình độ gặp thần diệt thần, gặp Phật giết Phật. Chỉ là mỗi sáng Trình Nhiên dậy sớm rủ hắn chạy theo thì được 3 buổi là Du Hiểu bỏ rồi, hắn nói là hắn đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ngủ mới dài người ra. "Oa, nó tưởng nó là trẻ 3 tuổi hay sao mà ngủ cho dài người?" Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí truyện đọc việt.com Chương 132 Độ Khó Cấp Địa Ngục 1 Ngày hôm đó sau khi ở trường về, trình nhiên cứ cảm thấy lòng phiền muộn, cảm giác rất khó diễn người, vừa ủe oải, lại vừa bức xứt khiến y chẳng tập trung vào được việc gì. Trình nhiên nắm chặt bút máy, ngoài cửa sổ ánh đèn lờ mờ, Bầu trời như tấm lụa đen gắn bảo thạch, buổi tối như vậy là thời điểm ngây người ảo tưởng tốt nhất. A. Mọi khi ngồi vào bàn một cái y có thể tập trung vào học ngay, hôm nay chả hiểu sao học không vào, hơi mất tập trung thôi là ngồi ngây ra đó. Đầu óc trống rỗng, chả nhớ là mình vừa làm gì, Trình Nhiên quyết định ngủ sớm cho được việc, rốt cuộc đến ngủ cũng không ngủ được, y chưa bao giờ như thế này. Sáng hôm sau Trình Phi Dương thức dậy thì Trình Nhiên cũng vừa mới tập thể dục về. Chẳng biết tập luyện kiểu gì mà thấy con mình cứ như là vớt dưới nước lên vậy Mồ hôi mù kê đầm đìa nhễ nhại Một buổi sáng bình thường như mọi ngày thôi Trình nhiên tắm xong thay quần áo Xách cặp đi ra thì mẹ y đã làm xong bữa sáng Đang đứng cãi nhau với cha y Nguyên nhân cãi nhau là gì thì có trời mà biết được Cha mẹ hình như y rất giỏi cãi nhau Cảm giác hai người họ xung khắc trong đủ mọi chuyện Trình nhiên không khỏi tò mò Hồi xưa cha mẹ gặp nhau như thế nào vậy Con nói gì? Trình Phi Dương bận cãi nhau không nghe rõ, trình nhiên chỉ tay vào cha mẹ mình, ý con là cha mẹ gặp nhau thế nào, lúc đó cũng cãi nhau thế này à. Cũng chẳng có gì, đơn vị mẹ con trục trặc hệ thống điện, vừa vặn khi đó cha ăn cơm ở nhà hàng, cha giúp họ, thế là gặp mẹ con. Cho con biết, là mẹ con thích cha trước đấy. Trình Phi Dương nói với vẻ đắc ý, cái gì, anh có nhầm không đấy, trình nhiên, để mẹ nói cho con biết chuyện không phải như thế Từ Lan chùi tay vào tạp dề ngồi xuống bàn với thái độ phải làm cho ra nhẽ việc này lúc đó mẹ được đơn vị cử ra thay mặt cảm ơn cha con thế là cha con tưởng bở nghĩ là mẹ thích cha con cứ bám mẹ mãi mẹ sợ nói thật ra cha con thất vọng rồi cứ thế em nói gì vậy rõ ràng em kiếm cớ gặp anh còn nói điện trong ký túc xá của em bị hỏng nhờ anh sửa lúc đó em mới công tác chưa có tiền có sẵn người tội gì không nhờ vả. Vớ vẩn, làm gì có đường dây điện hỏng kiểu đó. Nó vốn hỏng vậy đấy, anh có phải là thợ điện thật đâu. Đây là minh chứng, hai người họ như chó với mèo vậy, trình nhiên ăn xong, lặng lẽ xách cặp đứng lên đi học. Từ Lan nghe thấy tiếng cửa đóng thì nhìn theo, thằng bé là lạ, lạ thế nào. Trình Phi Dương không hiểu, hôm qua em thấy nó cứ lơ đĩnh thế nào ấy, tối qua nó ngủ sớm sáng nay cũng dậy tập thể dục sớm lắm rồi lại hỏi chúng ta quen nhau thế nào hay là nó đang thích cô bé nào đó nên tò mò nói thích Dương Hạ chứ còn ai được nữa em toàn nghĩ linh tinh và lại nó còn nhỏ nhít thích cái gì anh thật đúng là không nhớ lá thư nó nhận được từ thành đô à nhất định là thư con gái đấy từ Lan đang hứng thú với chủ đề này thì chồng bộ dạng vô tâm ẩm ả ẩm ừ cho có bực mình Anh chẳng biết cái gì, năm xưa nếu em không chủ động. Đến giờ chưa chắc có Trình Nhiên, Trình Nhiên nó cũng ngốc giống anh, thích Dương Hạ bao năm mà chả có giác ngộ. À, chính xem thừa nhận rồi đấy nhé, em thích anh trước. Trình Phi Dương vừa vỗ bàn kêu một cái thì một bàn tay lướt qua trước mặt lấy mất cái bát, cuống lên, ê này, anh chưa ăn xong mà, đừng rửa. Tiết thể dục, làm xong vận động cơ sở, sau đó nam sinh chạy 1.500 m Du hiểu mệt tới thở không ra hơi Còn Trình Nhiên thì ngồi bên bồn hoa cứ như vừa mới đi bộ về vậy Đang lặng lẽ nhìn người khác chạy Du hiểu ném cho Trình Nhiên một chai coca Ngồi xuống bên cạnh, mở nắp Để cho cảm giác mắt lạnh đó từ cổ họng lan truyền tới tứ chi rồi Mới mở miệng, cái thằng biến thái này Có phải mày đột nhiên bị sét đánh sau đó biến thành siêu nhân rồi không? Cởi áo ra cho tao xem nào bên trong nhất định mặc đồ siêu nhân chứ gì Mày muốn thành siêu nhân khó gì, kiếm quần xịp đỏ mặc ra ngoài quần đi học, tao đảm bảo mày hơn người một bậc, không ai dám tranh với mày. Trình nhiên trừng mắt gạt tay Du Hiểu ra, Du Hiểu cười ha hả À, Du Hiểu, mày còn nhớ ở đơn vị bọn mình, con chú Lưu Điền. Anh ấy bây giờ học năm thứ ba nhỉ, mẹ anh ấy làm việc ở thành đô, trước kia hình như anh ấy muốn thi vào thập trung thành đô ấy, đúng không? Chuyện này trình nhiên chỉ nhớ lăng máng muốn xác nhận lại, Đúng rồi, anh Lưu Thừa Vũ, ở đơn vị bọn mình thì anh ấy học giỏi nhất rồi. Không biết anh ấy còn để lại sách vở ôn tập không nhỉ? Chắc là còn, anh ấy giữ sách vở lắm, bọn mình học xong thì sách vở cũng nát, anh ấy thì giữ như mới mà. Du Hiểu nói tới đó thì chấn kinh, chẳng lẽ mày? Tao muốn xem qua một chút, mấy trường tốt ở Thành Đô, hình như muốn chuyển tới đều có quy định riêng, trong đó thi chuyển trường có vẻ là không tránh được mà toàn là đề thi nội bộ trường đưa ra rất khó giờ tạm thời không có sách vở gì tham khảo mà tài liệu ôn thi này nơi khác không có tao cũng không thể tới thành đô kiếm chắc là tìm lưu thừa vũ mượn trình nhiên giống đang tự lẩm bẩm mày hỏi tao chuyện này là hỏi đúng người rồi đấy mày đừng có quên anh lưu năm ấy thi chuyển trường thất bại thập trung thành đô xưa nay đều tự chủ tuyển sinh được gọi là tiểu cao khảo Nghe nói năm vừa rồi có hơn 3.000 học sinh vùng ngoài báo danh, cuối cùng chỉ có 50 người trúng tuyển. Mà 3.000 đứa đó đều thuộc loại học sinh ưu tú Du hiểu phát huy bản lĩnh loa phường của mình, nếu như kết thúc trung khảo, mày đi thi vào thập trung luôn, bằng. Số điểm 706 của mày khả năng còn có cơ hội. Bây giờ đã vào năm học rồi, tiến độ học của họ còn nhanh hơn nhất chung bọn mình. Mày đợi năm thứ hai mới thi vào thập trung giống anh Lưu sẽ cực khó. Hạ ngạch ít hơn thi đầu vào không biết bao nhiêu lần. mày định khiêu chiến độ khó cấp địa ngục à. Trình nhiên đã nhận ra nguyên nhân khiến mình không thoải mái rồi. Sáng hôm qua chẳng hiểu thế nào mà nhìn nhầm Dương Hạ với Khương Hồng Thược. Quấy giày y người cuồn cào rồi chợt nhớ ra mình có một lời hứa bỏ quên. Khi y nói sẽ tới thập trung tìm Khương Hồng Thược, nha đầu đó rõ ràng là không hi vọng gì nhưng vẫn nghiêm túc tán thành. Bản thân Trình Nhiên cũng không phải là quá nghiêm túc khi nói ra lời ấy. Chỉ bị hoàn cảnh khi đó làm xúc động mà thôi nhất thời thôi. Cả hai người họ khi ấy chỉ tìm chút lý do an ủi nhau khi chia tay, để lại chút tưởng niệm sau này. Ở tuổi bọn họ, nhiều thứ không phải bản thân tự quyết được, như Khương Hồng thực cũng đâu muốn đi, có điều có cô không thể trái ý người nhà. Xong dù thế nào đã nói ra rồi, trình nhiên thấy ít nhất mình phải nên cố gắng làm thử. Hơn nữa, nếu mình như thiên thần hạ phàm xuất hiện ở thập trung, Không biết là chuyện thú vị cỡ nào đây. Lấy đó là một mục tiêu để phần đấu cũng không hề tệ, y cũng nhận ra, gần đây mình thiếu động lực. Tất nhiên trình nhiên không tự cao tới mức coi thường kỳ thi này. Trường như thập trung nhận học sinh chuyển trường nhất định yêu cầu cực cao. Một mặt là nhiều năm qua những trường học lâu đời bị xã hội chỉ trích, cho rằng tài nguyên giáo dục thiên vị quá nghiêm trọng, thu hút lượng lớn nguồn học sinh ưu tú, khiến cho các trường khác không có được học sinh tốt, khiến tình hình giáo dục xấu đi. Trường học kiểu thập trung tương lai sẽ phải tiến hành các loại điều chỉnh, giảm bớt học sinh bản địa, mở rộng hạn ngạch học sinh vùng ngoài, hoặc là phối hợp với giáo dục tố chất mà. Trung ương đề sướng sẽ phải tăng thêm hạn ngạch cho học sinh sở trường đặc biệt. Nhưng mà chỉ là lúc tuyển vào thôi, ở phương diện học sinh chuyển trường, độ khó chẳng thay đổi. Thập trung là ngôi trường có thật, không thể nói là trường đứng đầu Trung Quốc, nhưng là ngôi trường có 102 không không chỉ ở Trung Quốc mà cả thế giới. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 133 Độ khó cấp địa ngục Hay. Thập trung có khuynh hướng lập nên văn hóa trường học tạo thành phương pháp giáo dục riêng của mình khiến tạo ra khác biệt rất lớn về giáo dục so với các trường khác. Thậm chí như Du Hiểu nói, tiến độ học của họ cũng không giống trường khác. Học sinh trường khác chưa nói có thi được vào hay không, vào rồi có thích ứng được cách giáo dục mới không, không thì sao. Nên nhớ đây là cao chung rồi, sẽ mất bao lâu để làm quen. 6 tháng 21 năm, đây là tình huống có nguy hiểm cho cả hai bên bởi vì kỳ thi cao khảo đã ngay trước mắt. Anh không thích ứng được ảnh hưởng bản thân đã đành, lại còn ảnh hưởng tỷ lệ thứ hạng đỗ đại học trong cả nước. Cho nên thái độ của thập trung với học sinh chuyển trường là rất rõ ràng. Đúng, có đường cho vào, nhưng mà không hoan nghênh. Muốn chuyển tới à ngại quá, anh phải chứng minh được mình ưu tú tuyệt đối, chứng minh mình sẽ theo kịp được tiến độ học của trường, không bị tụt hậu. Cho nên kỳ thi chuyển trường của thập trung rõ ràng là để dựng lên chướng ngại cho người ta biết khó mà lui. Bởi vậy thi chuyển trường gọi là độ khó cấp địa ngục cũng không hề quá lời. Đương nhiên với trở ngại trùng trùng như vậy mà còn vượt qua được thì là nhân tài chân chính, dù là thập trung cũng khô chiêng gõ chống mời vào. du hiểu gãi đầu, cơ mà chú Lưu Điền cũng không phải người dễ nói chuyện đâu, anh Lưu sau khi thi chuyển trường thất bại thì học tập sa sút nghiêm trọng. Suốt ngày cắm mặt vào học không giao Lưu với bên ngoài, thấy cha tao nói chuyện với chú Lưu Điền về kể đến năm nay mới dần khôi phục lại được. Nhưng mà chuyện này thành vết thương của anh ấy, mày muốn mượn tài liệu chắc gì người ta đã cho. Lưu Điền đâu phải chỉ là người không dễ nói chuyện, ông ta là người chuyên làm khó người khác để tìm cảm giác tồn tại mới đúng, đến mãi sau này tính tình không có gì thay đổi. Trong thời gian cha y cải tổ Phục Long, ông ta cũng là người bị triệu bình xuyên suối bẩy, gây chuyện ẩm ý nhất. Khó cũng phải thử thôi, mình hứa rồi, được hay không, ít nhất phải thử. Tối ngày hôm đó kết thúc giờ tự học, Trình Nhiên và Du Hiểu tới khu phòng học của năm thứ ba, đợi sẵn ở trên đường đi. Vừa thấy Lưu thư Vũ ở trên lớp xuống, Du Hiểu xưa nay luôn cho rằng mình là nhân vật giỏi xã giao, liền tươi tỉnh tới chào hỏi. Lưu thư Vũ mặc đồ ngụy trang hoàn toàn coi năm thứ ba như một cuộc chiến chỉ liếc hai đứa một cái, coi như không khí rồi đi thẳng. Không còn cách nào khác hai thằng lẽo đẽo theo sau bắt chuyện, tới tận đơn vị, Du Hiểu bảo Trình Nhiên tránh sang bên, Hắn biết Lưu Điền và Trình Phi Dương có mâu thuẫn Trình nhiên cũng không lạ gì Ông già đó ghen tị với cha Y Trước kia mâu thuẫn gì không rõ Chứ từ khi cha Y được Hoa Cốc hỗ trợ Chẳng những lập nên công ty mới Lại còn mua lại cổ phần công ty Bồi thường cho viên chức Thực sự chí tính trí nghĩa không còn gì để nói Chỉ còn lại ghen tị mà thôi Du hiểu thì thấy ít nhất là cha mình và Lưu Điền còn có giao tình Kết quả là Lưu Điền thấy hai người họ Chưa kịp trò hỏi mặt ông ta đã đen gì, bọn mày muốn gì Nhìn thái độ của ông ta như thế Trình nhiên đoán chừng du hiểu có nói gì Thì ông ta cũng trở tay đóng sầm cửa lại thôi Quyết đoán lách người vào nhà Chú Lưu, cháu muốn thi vào trường thập trung thành đô Cha cháu nói Anh thư vũ học giỏi nhất trong hưu tập thể Năm xưa từng đi thi có tài liệu Bảo cháu tới mượn Chú cho cháu xem được không ạ Du hiểu ôm đầu Muốn kéo trình nhiên ra thì đã muộn Mày trường cái mặt ra làm gì, tao bảo mày tránh sang bên mà, có biết người ta ghét cha mày lắm không? Lưu Thừa Vũ nghe thấy chuyển thi chuyển trường, vốn đang uống nước trong phòng khác hừ một tiếng, về phòng đóng sầm cửa lại. Lưu Điền mặt tai me tái mét, chuyện này giờ là kỵ húy trong nhà ông ta, tay bóp chặt lại, nghiến rằng mày là thằng con của Trình Phi Dương. Diêu hiểu sợ ông ta đánh Trình Nhiên, kéo y lại, chú Lưu, thằng này học tới ngu người rồi, chú đừng chấp nó tài liệu đó nêu không được thì ai bảo không được lưu điền đột nhiên giống lên sau đó chuyển thành nụ cười đáng sợ thập trung thành đô chứ gì đòi có chi khí nếu cha cháu nói thế rồi tất nhiên chú sao có thể không cho mượn được cố lên nhé không lâu sau trình nhiên cầm trong tay chồng tài liệu dày gồm để tham khảo và đề cương ôn tập do thập trung tự phát hành chưa kịp cảm ơn thì dầm cửa đóng lại trước mặt cả hai rồi lúc đo xuống cầu thang Du hiểu mới nhảy dựng lên, tao biết tại sao rồi. Lưu Thừa Vũ bị cái kỳ thi này làm mất hết tự tin, đà kích tới thành tích sụt giảm nghiêm trọng. Cho nên chú ấy nghe nói mày muốn thi, lại là do cha mày bảo đi muộn. Cho nên cho mày mượn, thực ra là mong mày cũng bị kỳ thi này làm hại. Mày nói đúng rồi đấy. Chỉ nhiên suốt cả đường đi còn cùng du hiểu bàn mưu tinh kế, cuối cùng chẳng cái nào dùng được khi thấy lưu điền nhìn mình căm ghét ra mặt. Mới nảy ra ý định này, không ngờ thành công mỹ mãn, thành tích trung khảo của tao không bằng lưu thừa vũ, nếu anh ấy không thi được thì tao không thi được. Chứ còn gì, mày không biết, nhiều người vẫn cho rằng mày ăn may, hoặc gian lận, ớm, muộn gì lên cao chung cũng lộ thành tích thật mà. Du hiểu không khỏi lo lắng, mày phải chuẩn bị tinh thần trước đấy, nếu không tới khi đó thất bại, biến thành một lưu thừa vũ khác thì không hay đâu. Trình Nhiên vỗ vai hắn trấn an, yên tâm tao chỉ xem thôi mà, biết đâu tao thấy khó quá bỏ luôn ấy chứ. Du hiểu thở phào, thế mới giống mày. Trình Nhiên ngay trong tối hôm đó lấy một phần đề thi ra làm thử. Từ Lan đi qua phòng kiểm tra, thấy Trình Nhiên hôm nay chuyên tâm học bài trở lại không tới mức vì cô bé nào đó mà lơ là thì hài lòng. Liền gọt cho một đĩa hoa quả để bên cạnh, sau đó hết sức thỏa mãn ra ngoài. Trong phòng khách Trình Phi Dương hỏi thăm... Từ Lan kể biểu hiện Trình Nhiên hôm nay, Trình Phi Dương gật gủ, anh đi tắm rồi ngủ sớm, may dậy sớm làm việc. Con nó hiểu chuyện rồi, mình thế nào cũng phải tranh thủ cho nó có hoàn cảnh tốt hơn. 12 giờ đêm đồng hồ để bàn kêu tít tít tít. Hết giờ thi Trình Nhiên ngẩn đầu lên, trên bàn học viết đủ 5 trang bài thi. Kết quả là, đau đầu, Trình Nhiên muốn chửi tên biến thái này ra cái đề thi khốn kiếp này. Giờ thì y đã hiểu vì sao lưu thừa vũ bị đà kích như thế, nếu như nói đề thi bình thường là dùng để kiểm tra trình độ vận dụng kiến thức, thì cái đề này đặt ra là để cố ý bẫy người ta, trình nhiên từ trong đề thi cảm tưởng nhìn ra được tâm tư biến thái u ám của người ra đề. Cơ bản không phải là loại đề kiểm tra trình độ học vấn, mà chuyên dùng đà kích người khác, dù có là học sinh giỏi nhất mà làm bài này e cũng hoài nghi về cuộc đời mình. Học giỏi đến mấy cũng không ích gì hết, Kiến thức nhìn qua có vẻ của năm thứ nhất, nhưng nếu không vận dụng kiến thức năm 2-5-3, thì có mà tính mấy trang giấy mới ra kết quả. Cái kiểu như ra cái đề, có 99 cái trang trại, mỗi trang trại nuôi 19 con gà. Hỏi, bao nhiêu con gà? Nhưng mà lại chưa học phép nhân, chỉ biết cộng trừ thì ngoài lấy 19 cộng 19 cộng 19 cộng 19. Cộng 19. Làm phép cộng đủ 99 lần ra đáp án thì chẳng còn cách nào khác. Ác độc vô cùng. Anh không thể trách người ta được, vì đúng là đề ra vẫn ở trong tư liệu tham khảo mà. Anh không giải được thì là chuyện của anh, không phải vấn đề của họ. Chính nhiên hết giờ rồi mà chỉ làm xong được 2 3 đề thi, nhưng lại được đầy một bụng tức, làm được 1 3 đề thi là y mang theo tâm trạng bực bội này trong suốt còn lại. Xem ra phải điều chỉnh lại kế hoạch ôn tập, cho thêm nhiều nội dung vào mới được. Chính nhiên vận mình, giờ mới nhìn thấy đĩa hoa quả ở bên cạnh. Y lấy một miếng cho vào mồm nhai cứ như đối đãi với giai cấp đối địch. Cái đề thi này làm Y khó chịu hết sức. Vậy thì thi giữa kỳ sắp tới, nhất định chút cho hết cái cục tức này. Y thực sự tìm lại được động lực rồi. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư viện Sách Nói Miễn Phí, chuyện đọc việt.com Chương 134, Vã bằng Vừa mới sang sớm trong nhà Trình Yên đã liên tục nhận được điện thoại, đều là người của công ty Phục Long gọi điện tới xin chỉ thị. Trình Phi Dương liên tục trấn an bọn họ. Còn chưa nghe xong điện thoại thì đã có người gõ cửa, là kỹ sư Điển Phong, bác già này là cốt cán lâu năm trong ban kỹ thuật công ty Hoa Thông, mặt đầy bất an. Lão Trình, cục bưu điện đột nhiên thông báo muốn chúng ta tranh thủ thời gian ngắn vận hành hệ thống, sao lại bất ngờ như thế, hay là có trò gì trong chuyện này? Bọn họ trước giờ vẫn dùng rằng chỉ cho chúng ta lắp đặt thiết bị không quan trọng cơ mà. Anh đừng lo, cứ cho bọn họ có ý đồ đi, chỉ cần chúng ta có trận để đánh, chẳng lẽ lại sợ. Trong mắt Trình Dương, kinh doanh là đánh trận, bọn họ muốn chiếm lấy thị trường Sơn Hải. Trước tiên phải công phá cơ cấu nhà nước như cục bưu điện, hắn cũng đoán được vì sao thái độ của cục bưu điện thay đổi, e là tạ hậu Minh đã ra tay. Chặn đường lui của Tương Tiến rồi, Cục biêu điện không xin được tiền cải tiến thiết bị, bọn họ phải lùi bước, mau chóng cho Phục Long tham gia toàn bộ quá trình cải tạo. Lý Tĩnh Bình hẳn là đang gây áp lực lớn lắm. Công ty Phục Long cũng đã chuẩn bị rất nhiều điều kiện ưu đãi cho Cục bưu điện, ví dụ như chia giai đoạn trả tiền giảm bớt áp lực tài vụ cho họ. Ngay cả Cục bưu điện không trả tiền ngay thì Trình Phi Dương cũng chấp nhận. Vì thành công ở việc này, hắn có cơ sở tiếp tục đàm phán với tất cả huyện trị trấn thuộc Sơn Hải. Trình Phi Dương cảm thấy toàn thân chàn chề sức lực, xoa đầu Trình Nhiên chưa đi học ngồi đó hóng chuyện người lớn, mọi người cũng dần quen điều này rồi, thi giữa kỳ làm bài cho tốt. Thời gian tới cha bận lắm, đợi con thi xong, cha con ta hội quân, ăn một bữa thật ngon. Trình Nhiên gật đầu, hình như trong mắt cha, mình làm cái gì cũng vì ăn vậy, hơn nữa dùng món ngon dụ y tựa hồ là phần thưởng lớn nhất. Hình tượng của mình trong lòng cha sao tệ thế, Trình Nhiên thấy mình sống thật thất bại. Tất cả là tại mẹ, mình tham ăn do lỗi của mẹ. Giáo viên các lớp đã bắt đầu động viên có kỳ thi giữa kỳ rồi. Chủ nhiệm lớp Đàm Khánh vừa vào lớp đã hùng hồn nói. Các em, với các em mà nói đây là kỳ thi lớn đầu tiên từ lúc bước vào cao chung. Cho nên các em phải ôn tập thật chuyên cần, như thế mới có được mở đầu thuận lợi. Sau đó là giáo viên các môn lần lượt động viên, thầy ngữ văn Phạm Chính Vĩ nói. Bây giờ đọc sách văn học ngày càng ít, học sinh chỉ thích truyện tranh. Chuyện tranh chỉ có thể giải trí nhất thời không giúp các em tăng trưởng kiến thức, vì thế các em cần đọc nhiều văn học hiện đại, đọc thuộc lẫn tập viết đều không thể xem. Nhẹ Giáo viên tiếng Anh là Tống Gia Thì dặn, các em nên đặt trọng điểm ôn tập ở những bài hội thoại, chịu khó phân vai ra đối thoại với nhau, bình thường nên chú ý tích lũy từ vựng để nâng cao vốn từ Các giáo viên luôn phiên động viên, chẳng giúp được gì lại còn vô hình trung tăng thêm không khí khẩn trương của kỳ thi giữ kỳ, đồng thời cũng không ít thành tích phân khích muốn thể hiện mình. Mới đầu dựa vào thành tích trung khảo để chia lớp và điều chỉnh si số, coi như tạm xác định thứ hạng. Chưa thể khẳng định được năng lực của học sinh ở thời cao chung, không ít người nhắm vào vị trí top 20 trong lớp. Top 10 thì khó thay đổi, vì những học sinh này dù có sơ chung hay cao chung thì vẫn rất vượt trội, bên ngoài khó chen chân, chủ yếu là cuộc đấu nội bộ của họ. Tất nhiên cũng có người vô tâm, hoặc là thái độ sao cũng được, Chẳng qua là thi giữa kỳ thôi mà, có gì to tát đâu mà rộn cả lên. Chỉ là người có thái độ đó ở thời điểm mà rất nhiều học sinh đã vùi đầu vào học tập này bị nhận rất nhiều ánh mắt kỳ thị. Không ít học sinh ngay từ thời điểm lên cao trung đã lấy đại học là mục tiêu rồi. Toàn bộ những ai vẫn còn nhàn nhã đùng đỉnh vừa học vừa chơi, bọn họ liền vạch rõ giới hạn coi rằng là hai loại người ở hai thế giới khác nhau. Dương Hạ là một trong số học sinh chăm chỉ kia, Chỉ là có lúc hết tiết học du hiểu đã vội vàng kéo Trình Nhiên đi chơi, cô không khỏi nghi hoặc. Hôm đó trên xe buýt, bọn họ còn thảo luận về bài vận động viên nhảy rù. Trình Nhiên trả lời đúng, điều ấy cho thấy cậu ấy vẫn chăm chỉ học tập, không hề lơ là như bề ngoài. Vì sao cậu ấy không dơ tay? Khi đó thầy vật lý hỏi ai trả lời đúng, những người có đáp án đều hào hứng dơ tay. Nhận lấy những lời khích lệ của giáo viên và ánh mắt ngưỡng mộ của bạn học, cậu ấy chỉ cúi đầu viết như chẳng để ý. Hay là vì tình cờ trả lời đúng một bài, các bài khác không đúng, cho nên giơ tay hay không cũng chẳng sao. a a Dương Hạ nghĩ tới đó thì lắc mạnh đầu, thầm kêu một tiếng, mình lại nghĩ quá nhiều rồi, thành tích trình nhiên thế nào đợi mấy ngày tới thi là rõ thôi mà. Không được, không được, mình phải tập trung trở lại thôi, cứ nghĩ linh tinh thế này thành tích lại xuống như trung khảo mất. Trình nhiên đáng ghét, sao cậu không bình thường một chút chứ? Chỉ thi giữa kỳ thôi mà mọi người đã khẩn trương như thế rồi, làm mình bất trí bất giác cũng bị cuốn theo. Không biết đến thi cuối năm rồi nên năm ba thế nào, có phải là toàn trường toàn học sinh tay cầm sách đi qua đi lại như cương thi hay không? Tới tiết thể dục, ba cô gái chạy hết 750 m cùng nhau đi bộ, riêu bối bối nói ra cảm ngộ của mình gần đây. Trong ba người thì riêu bối bối từ khi lên cao chung là thả lỏng nhất, ham ăn ham ngủ, tới nỗi tăng 5 cân. Giờ cái mặt chiều hướng tròn tròn rất đáng yêu Chỉ là cái bầu không khí khẩn trương ấy Lại thêm Liễu Anh và Dương Hạ vào trạng thái học tập rồi Khiến cô không thể không theo Nhưng mà giọng điệu thì vẫn còn nhiều oán trách Cẩn thận Liễu Anh hét lên Thì ra nam sinh đang chơi bóng rổ bên sân bóng trượt tay Bóng lao thẳng về phía riêu bối bối Riêu bối bối quay sang một cái Thì chỉ kịp thấy quả bóng đen xì bay vèo tới Không kịp né nữa rồi Vừa ré lên một tiếng nhắm tịt mắt lại thì nghe đánh bộp quả bóng bị thứ gì đó chặn lại. Wow, có chàng kỵ sĩ nào vừa xuất hiện cứu thiếp, riêu bối bối mở mắt ra thì thấy kỵ sĩ đó đang ném bóng trả đối phương, theo thói quen hét lên, trình nhiên, cậu làm tôi giật cả mình đấy. Trình nhiên chặn cầu tê cả tay bị một câu như thế, cực kỳ ngạc nhiên nhìn riêu bối bối. Liễu anh bị cảnh đó làm phì cười, du hiểu bực mình, diêu béo béo, thần kinh à, không có trình nhiên thì cái. Mặt bạn bị đập bẹp như bánh rồi. Diêu bối bối vừa rồi chẳng qua là thói quen, cứ thấy trình nhiên là cái mồm tự động tuôn ra lời khó nghe. Biết mình đuối lý, đỏ mặt lý nhí, tự nhiên nghe cậu ấy đỡ bóng cái bốp, giật mình thật. Giật mình chết luôn đi. Trình nhiên, lần sau mày đừng ra tay, tao thấy mặt diêu béo béo còn cứng hơn nham thạch, quả bóng ăn thua gì. du hiểu còn chưa nói hết câu thì diêu bối bối đã đấm tới rồi, một đánh một chạy, làm mọi người bật cười. Dương Hạ mím môi cười, khẽ nói với Trình Nhiên, cám ơn cậu nhé. Liễu Anh ngạc nhiên, thầm nghị Dương Hạ từ bao giờ ôn nhu với Trình Nhiên như thế? Có gì đâu. Trình Nhiên cũng cười, ngăn du hiểu lại cho riêu bối bối hậm hực đá hai cái mới yên chuyện. Riêu bối bối cuối cùng cũng bâng qua nói một câu cảm ơn chẳng biết nhắm vào ai, sau đó 5 người bạn đi cùng nhau để tài tất nhiên chuyển tới việc học tập. Và sau đó thứ hai đầu tiên của tháng 11 năm 1997, Kỳ thi giữa kỳ đã tới. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 135 Chiến đấu Đối với Đàm Khánh Xuyên mà nói, cuộc chiến giữa ông ta và chủ nhiệm lớp số 7 Vương Kỳ đã bắt đầu từ trước đó rồi. Khi Vương Kỳ chưa tới... Đàm Khánh Xuyên có chức danh giáo viên trung học cao cấp là tấm gương của Nhất Trung, nổi tiếng trong ngoài trường. Rồi từ sau khi tên Vương Kỳ giỏi làm màu đó chen vào, tình hình thay đổi. Vương Kỳ vốn là người của Cao Trung Thanh Hải, hai năm trước trong kỳ thi cao khảo. Không ngờ ông ta đưa lớp mình lên tới vị trí đứng đầu thành phố, khiến cho ở thành phố Sơn Hải cũng nghe tới cái tên Vương Kỳ. Đàm Khánh Xuyên từ nhiều nguồn tin biết được cái trò của Vương Kỳ, Thì ra Cao Trung Thanh Hải khi đó tính làm cú nổ lớn gây chú ý, cho nên tập trung toàn bộ học sinh ưu tú nhất vào một lớp. Ở Sơn Hải không ai làm thế cả, chủ yếu là vì áp lực giáo dục truyền thống, ít nhất thì phụ huynh học sinh không đồng ý. Sợ rằng làm thế sẽ khiến trường phân biệt đối xử với các lớp khác, ảnh hưởng tới con cái mình. Nhưng Cao Trung Thanh Hải đã ngầm làm thế. Thế là Vương Kỳ được đưa lên đỉnh cao danh tiếng cuộc đời, trở thành chủ nhiệm lớp nổi tiếng khắp nơi. Kết quả hiển nhiên là lớp ưu tú do Cao Trung Thanh Hải gom học sinh giỏi vào liền có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đại học cao nhất thành phố. Còn các lớp khác của Cao Trung Thanh Hải thì mất đi học sinh giỏi nhất, kết quả thảm chưa từng có. Thậm chí theo thống kê của Cục Giáo dục, tỷ lệ lên đại học của Cao Trung Thanh Hải năm đó tụt xuống so tỷ lệ trung bình hàng năm tới 4%. Bởi thế chuyện đó đã bị cấm chỉ, tránh trở thành tiền lệ xấu trong giới giáo dục. Dù sao thì nó cũng thành toàn cho danh tiếng của Vương Kỳ. Ông ta đi tham dự đủ các loại hội nghị, truyền thụ kinh nghiệm của mình. Còn về cao trung Thanh Hải, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Vương Kỳ biết mình ở lại trong trường không nổi nữa. Ông ta đắc tội hết với giáo viên chủ nhiệm các lớp khác rồi. Thế là ông ta tới thành phố Sơn Hải, tiếp xúc với lãnh đạo nhất chung, ra sức khoe khoang cùng lừa gạt. Thế là được chuyển tới cho dẫn dắt một lớp ôn luyện năm thứ ba. Vương Kỳ cũng có sở trường. Ánh mắt ông ta cực chuẩn, chọn toàn học sinh thành tích tốt để bọn họ chọn vào lớp ôn luyện của mình. Cái danh tiếng của Vương Kỳ đúng là thu hút được không ít học sinh, có nguồn học sinh tốt. Kết quả trong kỳ thi lớn năm đó, lớp ôn luyện của Vương Kỳ áp chế lớp chính quy của Đàm Khánh Xuyên. Lớp ôn luyện dù sao thì cũng trải qua cao khảo một lần rồi, xét nhiều phương diện, thành tích tốt hơn lớp chính quy là hiển nhiên. Mọi người đều biết thế cả, chẳng cần nói ra làm gì nhưng mà Vương Kỳ có thể nói vô sỉ tới mức không. Chấp nhận được, tuyên dương đó là công lao của mình. Nhiều phụ huynh không rõ nguyên cớ, sau này nhờ cậy quan hệ đưa con tới lớp Vương Kỳ. Lớp số 7 của ông ta hiện nay là lớp như thế, phần đông học sinh đều được ông ta nhắm trước, đến thuyết phục cha mẹ người ta đưa con vào lớp mình. Chủ nhiệm lớp nhiệt tình như thế, tất nhiên nhiều người nhờ cậy quan hệ chuyển con sang lớp số 7. Vương Kỳ gọi lớp mình là lớp tinh anh, Tống thời thu cũng trong lớp này là học sinh được Vương Kỳ tới tận nhà thuyết phục. Vương Kỳ thậm chí khi tiếp xúc với các phụ huynh học sinh còn lớn tiếng chỉ trích Đàm Khánh Xuyên của Hủ Lạc Hậu, không theo kịp cách giáo dục thời đại mới, còn lấy văn kiện cục giáo dục ra nói. Lời nói dối cứ lặp đi lặp lại như thế nhiều lần, khiến người ta trông gà hóa quốc, quả nhiên trải qua vài lần điều chỉnh. Vương Kỳ thông qua thủ đoạn dẫm đạp người khác, cơ hội thay Đàm Khánh Xuyên xuất hiện ở các trường hợp công khai ngày một nhiều. Mặc dù nơi nào có người là có giang hồ, nhất chung là một một trường lâu đời có truyền thống, giáo viên có cạnh tranh thì cũng có giới hạn. Đại thể vẫn ở trạng thái cạnh tranh lành mạnh, tuyệt đối không có những trò hèn hạ như Vương Kỳ. Vương Kỳ dựa vào trò thì thầm vào tai những phụ huynh của học sinh ông ta nhìn chúng, đến khi chia lớp đều vào lớp ông ta. Kết quả là mỗi kỳ thi lớp của Vương Kỳ đều thành tích ưu tú, tiền thưởng đút đầy túi, Còn Đàm Khánh Xuyên chỉ có thể chơ mắt nhìn loại người vô sỉ như Vương Kỳ có cả danh lẫn lợi. Thời buổi này giáo viên sống cũng chẳng dễ dàng gì. Hiệu trưởng Mã Vệ Quốc mở ra tiền lệ triển khai chế độ tích lũy thành tựu ở nhất chung, tổng thể mà nói là dùng điểm số học sinh nói chuyện. Mỗi lần thi giữa kỳ, cuối kỳ, lấy thành tích lớp đưa vào xếp hạng tích lũy, tiền thưởng chia ra làm các bậc, đạt được tới bậc nào sẽ thưởng theo bậc đó. Tóm lại đó sẽ coi là trợ, cấp cho giáo viên. Điều này cũng tương đương với việc thành tích lớp nào mà không tốt thì tiền trợ cấp cũng rơi vào túi của người khác. Trước kia trợ cấp phát dựa theo đánh giá nhiều phương diện, giờ chủ yếu chỉ còn một, thành tích. Dần dần chuyện này ảnh hưởng từ giáo viên tới học sinh, Đàm Khánh Xuyên cũng chẳng thể thoát khỏi vòng xoáy đó. Biệt đãi của ông ta dành cho học sinh trên 700 điểm thể hiện rõ điều này. Lương giáo viên xưa nay vốn đã không phải là nghề thu nhập cao so với mặt bằng xã hội rồi, mà xã hội thì ngày một phức tạp không thuần túy như trước, xã giao quà cáp nhiều lên, đủ thứ tiền để tiêu. Làm người ta tức nhất là tên vương kỳ vô sỉ kia lòng tham không đáy, giờ nhắm vào nhà phúc lợi mà trường học sắp phân phối. Sau khi lãnh đạo trường, giáo viên tư cách lâu năm được chia, căn hộ lớn 130m khối giờ chỉ còn một căn thôi. Đàm Khánh xuyên trong nhà có cha mẹ già phải chăm sóc, cả nhà năm khẩu sống trong nhà cũ 70m vuông, ngày ngày trông ngóng có nhà lớn hơn. Giờ đến lượt thì tên Vương Kỳ chen ngang, ngày ba lần tìm lãnh đạo khóc lóc kể khổ, nói là cha vợ sắp chuyển tới ở, cần đối nhà lớn. Lão đạo hết cách, phân cho ai thì cũng đắc tội với người còn lại, thế nên vẫn là cách giải quyết đó lấy thành tích tích lũy nói chuyện. Năm nay ai có thành tích tích lũy tốt hơn thì người đó có nhà to hơn. Nói cho cùng vẫn là dựa vào điểm thi của học sinh qua kỳ thi lớn. Đàm Khánh Xuyên là người thật thà, Nhưng thật thà tới mấy cũng không chịu thành đá lót đường để người ta dấm đạp leo lên nấc thang danh lợi cao hơn. Thế là hai người mỗi cuộc họp là tranh cãi gay gắt, mâu thuẫn càng lúc càng cao. Đương nhiên cãi vã chỉ để giải tỏa thôi, chẳng giúp được gì ngoài tăng thêm thù hận, rốt cuộc vẫn là so năng lực. Vương Kỳ nắm lớp số 7, nhờ trước khi chia lớp ông ta tự rát vàng lên mặt một phen, nhiều học sinh đốc đức chuyển vào lớp, này, cao thủ như mây. Còn lớp số 9 của Đàm Khánh Xuyên mang huyết thống của sơ chung nhất chung nhiều hơn. Ông ta là giáo viên lâu năm, danh tiếng không nhỏ, nên mẹ Liễu Anh mới gửi gắm con mình cùng đám trẻ con khu tập thể vào đây, tố chất không hề kém. Quan trọng là Đàm Khánh Xuyên cho rằng năng lực của mình hơn cái loại đầu cơ trục lợi như Vương Kỳ, nên ông rất tự tin. Đàm Khánh Xuyên nỗ lực gây dựng không khí học tập trong lớp, học sinh nào không theo kịp bạn bè, ông ta lần lượt gặp từng người, tìm hiểu nguyên do. Thao gỡ khúc mắc tâm lý cho học sinh, chia ngồi cạnh học sinh giỏi hơn, còn học sinh phản ánh ở môn nào giáo viên giảng bài không hiểu, ông ta tìm giáo viên bộ môn nói chuyện. Tức mức giáo viên bộ môn cũng thấy ông ta phiền phức. Với học sinh thành tích tốt, ông ta vừa nắm vừa buông, cổ vũ họ tiếp tục phấn đấu, đồng thời cũng nghiêm khắc hơn so với học sinh khác. Cho nên ông ta không muốn mầm non tốt như trình nhiên đi xuống dốc. Và bây giờ cuộc chiến giáp lá cà đầu tiên với lớp vương kỳ sắp diễn ra. Đàm Khánh xuyên tay cầm đề thi giữ kỳ, đội tiếng chuông reo, đi vào phòng thi từ huyên áo chuyển dần sang bình tĩnh. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 136 Túng Luận 1 Đầu tiên là cho học sinh thấy đề thi vẫn còn niêm phong Sau đó Đàm Khánh Xuyên mới xé niêm phong ra Chia đề thi cho học sinh ngồi ở hàng đầu chuyển dần phía sau Dùng ánh mắt tha thiết nhìn cả lớp Ánh mắt chủ yếu là dừng ở học sinh ưu tú được ông ta khâm định như Lý Đức Lợi Trịnh Thu Anh khẽ gật đầu của Vũ Lý Đức Lợi khẽ gật đầu đáp lại Lần này hắn muốn danh chính ngôn thuận chiếm lấy vị trí đứng đầu trong lớp Trịnh Thu Anh lòng xúc động Cắn răng thầm hạ quyết tâm phải thi cho thật tốt đoạt lấy vị trí đức đầu, đám ly A-siêu, trường. Phong cũng đón nhận cổ vũ, sĩ khí tăng mạnh. Bài thi lần lượt được chuyển xuống, Dương Hạ cũng đã nhận được bài thi vào tay. Nghe đàm khánh xuyên nhắc nhở hiện là thời gian đọc đề. Cô nhanh chóng lật xem để làm văn, đề bài là xin chào, tương lai. Dương Hạ nhắm mắt lại chừng 2 phút, ổn định lại tinh thần, sau đó xem để thi lần nữa từ đầu. Hiện giờ tâm lý của cô rất bình tĩnh. Xem xong hơi quay đầu lại nhìn Trình Nhiên ngồi ở hàng ghế thứ hai của tổ 4 Vừa mới quay đầu lại chưa thấy Trình Nhiên thì đã thấy riêu bối bối, cô hơi chột dạ, sợ động tác quay đầu của mình bị diêu bối bối hiểu lầm gì đó. Riêu bối bối lè lưỡi, sau đó làm động tác cứa dao vào cổ rất kiêu ngạo. Dương Hạ khẽ mỉm cười cũng hơi lè lưỡi ra trêu lại. Chơi thân thì chơi thân, không phục thì vẫn không phục, riêu bối bối luôn được coi là tâm hồn văn thơ nhất trong khu tập thể hơn con nhà nòi như Liễu Anh. Sinh nhật Liễu Anh tổ chức hội thơ ấy, Dương Hạ phải thừa nhận bài thơ diêu bối bối làm có cảm xúc hơn mình nhiều. Thành tích của Dương Hạ xét về tổng thể luôn cao nhất trong khu tập thể, nhưng ở môn ngữ văn, cô thi thoảng vẫn thua Liễu Anh, diêu bối bối. Thế nhưng, đây là cao chung rồi. Hai tháng học tập đã hoàn toàn đi vào tiết tấu học thời cao chung, Dương Hạ thấy mình hòa nhập tốt hơn diêu bối bối vừa mới tăng liền mấy cân đó. Hơn nữa, lần trung khảo vừa rồi Dương Hạ lần đầu tiên bị mất vị trí số 1 trong khu tập thể, cô cũng không phục vì cô không đạt trạng thái tốt, mất vài điểm ở chỗ không đáng. Sau khi tính toán, cô thấy mình đáng lẽ được 708 điểm, cao hơn trình nhiên 2 điểm mới đúng. Cho nên trước kỳ thi cô rất nỗ lực học tập, không để mấy chuyện ngoài lề tác động tới bản thân, lần này cô cực kỳ nghiêm túc. Vì cô muốn tiếp tục ưu tú hơn trình nhiên, Muốn trình nhiên lại nhìn cô với ánh mắt như xưa, thế nên diêu bối bối. Xin lỗi, nhé, lần này mình có mục tiêu cao hơn nên bạn thua chắc rồi. Tiếng chuông reo lên, bắt đầu thì Dương Hạ mỉm cười như đóa hoa sen trắng đang nở, bấm bút bi, làm bài. Khu phòng học 3 tầng, trong mỗi lớp đều truyền ra tiếng viết bài soàn soạt. Giáo viên đảm nhận vai trò giám thị đeo băng đỏ đi qua đi lại giữa các tầng, thi thoảng dừng lại ở cửa lớp. Mặt mày lạnh lùng gật đầu với giám thị trong phòng, sau đó đi dọc lớp xem có học sinh nào giờ trò gian lận hay không. Bọn họ đều là giáo viên các tổ bộ môn năm thứ 2 và thứ 3, đảm bảo công bằng ở mức cao nhất. Toàn bộ năm thứ nhất có 53 giáo viên, mỗi lớp được chia hai vị giám thị. Trong văn phòng công tác của năm nhất, còn một số giáo viên đợi tới môn tiếp theo để luân phiên. Trong phòng mọi người cũng đang tán gẫu chủ đề xoay quanh kỳ thi. Môn thi đầu tiên là ngữ văn, Sau ngữ văn, buổi sáng còn thi số học, Tần Tây Trăn sẽ làm giám thị môn số học, cô mới tới trường. Cũng là lần đầu tiên làm giáo viên, nên chẳng có chuyện gì để nói, chủ yếu chỉ nghe giáo viên khác thảo luận. Tất nhiên cô giáo xinh đẹp sẽ chẳng bao giờ bị lạnh nhạt, cô tiểu tần dạy những lớp nào thế. Tần Tây Trăn được hỏi câu này vô số lần rồi, mỗi người muốn bắt chuyện với cô đều hỏi thế, nên trả lời lưu loát lớp số 4, số 7, số 9, số 11 và 12. Mỗi giáo viên chỉ nhận hai lớp, chỉ có giáo viên dạy môn rất phụ như Tần Tây chăn là dạy nhiều lớp. Âm nhạc không có trong danh sách môn thi cao khảo, bình thường cũng chẳng thi, dạy học tương đối nhẹ nhõm, đảm nhận nhiều lớp không thành vấn đề. Thật khéo, tôi cũng dạy lớp số 4 và số 9, lớp số 9 có mấy học sinh khá lắm, như Lý Đức Lợi, Trịnh Thu Anh, còn có cả Trương Phong, học giỏi còn làm lớp trưởng, hay đại biểu môn ngữ văn lý Á Siêu. Giáo viên nữ văn Phạm Chính Vĩ thao thao bất tuyệt kể, nghe nhắc tới lớp số 9. Tần Tây chăn hỏi, lớp số 9 có em học sinh tên Trình Nhiên, rất có thiên phú âm nhạc, thầy thấy thành tích em đó thế nào? Phạm Chính Vĩ ngẫm nghĩ, Trình Nhiên à, có chút ấn tượng, lên lớp không nghe giảng, làm việc riêng. Cô giáo Tiểu Tần, cô đã bắt đầu lựa chọc học sinh nghệ thuật đi theo mình à? Tôi cũng biết Trình Nhiên, thằng bé đó được đấy. Vài lần tôi thấy nó không tập trung nên cố tình gọi nó đứng lên trả lời, vậy mà nó nhìn qua là trả lời được. Tư duy cũng nhanh lắm, nhưng bài tập khó thì không thấy giơ tay giải được, chắc là top 20 thôi, không vào được nhóm ưu tú Giáo viên vật lý Trịnh Tây Thành thuận miệng đánh giá, chuyển đề tài, lão phạm, anh thấy thế nào, liệu nắm chắc được bao đứa thứ hạng cao trong khối. Ờ, thế nào cũng có vài đứa, riêu bối bối ở lớp số 9 cô bé có cảm thụ văn chương rất tốt, chỉ là học tập chưa đủ nghiêm túc, tôi đã khuyến khích rồi, không thấy thay đổi, cô bé đó vẫn còn trẻ con vô tâm quá. Phạm Chính Vĩ nuối tiếc, cả khối có 9 giáo viên ngữ văn, cạnh tranh rất quyết liệt, ngoài ra có Lý Đức Lợi. Thằng bé đó lại nghiêm túc quá mức rồi, thành tích sẽ tốt, nhưng mà khó tiến xa được, ít nhất là ở môn cần nhiều cảm hứng như ngữ văn. Tôi cũng biết Lý Đức Lợi, nghe nói vốn định chọn cậu ta làm lớp trưởng, Kết quả là cậu ta từ chối, nói muốn tập trung vào việc học, thầy đàm để cậu ta làm bí thư chi bộ đoàn. Học sinh học giỏi chưa chắc đã giỏi tổ chức quản lý học sinh khác, nhưng giáo viên vẫn thích dùng học sinh thành tích ưu tú để đảm nhận chức vụ trong lớp, đó là một kiểu khích lệ. Giáo viên tiếng Anh tống ra tham gia, lớp số 6 có Trưng Vũ Hàm, cô bé giỏi lắm, tôi dám khẳng định 8 phần lần này đứng đầu tiếng Anh toàn khối là cô bé ấy. Cha mẹ Trưng Vũ Hàm một là giáo viên, Một là kỹ sư, đều biết tiếng Anh, từ nhỏ đã, chịu khó dùng tiếng Anh giao lưu với con, lên sơ chung đại diện cho Đốc Đức tham gia thi tài diễn giảng tiếng Anh toàn tỉnh. Chỉ cần ở trạng thái bình thường thôi thì các học sinh khác đã không theo kịp rồi. Lớp số 12 có chương khoa kỳ mới thực sự xuất sắc, từ nhỏ ham mê khoa học, thích mày mò chế tạo. Tham gia nhiều cuộc kỳ khoa học, vật lý và hóa học đều giỏi, tôi thấy đứng đầu hai môn này là em ấy chắc rồi. Mỗi giáo viên đều có học trò cưng của mình, tự hào mang ra khoe. Chỉ có một nam giáo viên ngồi ngả lưng vào ghế, vắt chân chữ ngũ, phi phèo thuốc lá, thi thoảng nghe người ta bình luận còn cười khẩy. Tần Tây chăn ngồi khá gần giáo viên tên dịch hùng đó, thi thoảng bị ông ta phả khói vào người làm cô không thoải mái. Bình thường cô cũng ghét người này, ông ta nóng tỉnh, thô bỉ, làm học sinh các lớp đều sợ ông ta. Thế nhưng dựa vào cách dạy học gây áp lực đó, Thành tích trong lớp lại không tệ, cho nên ông ta là người bị ghét nhưng lại có địa vị. Lại còn thích bắt nạt giáo viên mới, tất nhiên ông ta không bắt nạt tần tây chăn, chỉ là ánh mắt ông ta nhìn cô vô cùng đáng ghét, như muốn lột trần người ta. Ghê tởm, đáng ghét, khiến mỗi lần ở gần ông ta, cô không dám để hở ra chút nào ra thịt nào. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 137, Túng Luận 2 Cái mồm quạ của Dịch Hùng cười lớn, làm mọi người dừng bàn tán. Mắt Dịch Hùng chẳng kiên kỵ gì nhìn chầm chầm khuôn mặt xinh đẹp của tầng Tây Trăn. Xong lại nói với tất cả mọi người, thầy Lý coi trọng Trương Vũ Hàm, cô giáo Trương Thị Thích Lương Văn Dịch. Ha ha ha! Mỗi người đều đã có trạng nguyên của mình, nhưng mà nói sớm quá. Mấy giáo viên nam nhận ra ánh mắt thô bỉ của ông ta lướt qua lướt lại khắp người tầng Tây Trăn, chỉ muốn đấm cho một phát. Dịch, hung chẳng bận tâm thái độ đám giáo viên trẻ, lại phun ra làn khói dài, dài giọng nhạo báng, nào là Trương phỉ lớp 2, nào là lý đức lợi lớp số 9, lại còn cái gì mà Trương khoa kỳ tham gia nhiều cuộc thi khoa học. Thật là, còn non lắm. Không ai nhìn thấy tống thời thu của lớp số 7 à. Tống thời thu à, là đứa học sinh đẹp trai, chơi bóng rổ rất giỏi. Đó là ấn tượng đầu tiên xuất hiện trong đầu tầng Tây Trăn. Đứa học sinh đó rất nổi tiếng, cô thi thoảng nghe đám nữ sinh bàn tán. Vốn cho rằng chỉ là nam sinh chơi thể thao giỏ điển trai, khéo ăn nói được nữ sinh hoan nghênh thôi. Lương Văn Dịch trướng mắt với khẩu khí của Dịch Hùng, câu mày nói, vậy tống thời thu giỏi môn nào Khai giảng được hơn 2 tháng rồi, các giáo viên cũng chỉ mới quan sát các học sinh vốn có thành tích trung khảo tốt mà thôi, chứ chưa thể hiểu hết tất cả học sinh được. Thế nên sót vài học sinh yếu tố chưa phát hiện ra cũng là rất bình thường, nếu là người khác lương văn dịch còn hỏi tử tế, chứ với dịch hùng thì giọng điệu khó chịu ra mặt. Giỏi môn nào à? Dịch hùng kẹp thuốc là cười phá lên, anh hỏi sai rồi, phải hỏi là có môn nào mà nó không giỏi không? Giáo viên khác không tin nói thế chẳng phải bảo Tống Thời Thu là học sinh toàn năng à. Đùa gì thế? Lý Tân Dân bực mình, anh mới là nói quá sớm đấy, ai tôi không dám chắc chứ Trưng Vũ Hàm ở lớp số 6 thì tôi rất tự tin. Tháng này tôi cho cô bé làm bài thi thử tiếng Anh cao chung, đề rất khó, đích thân tôi chấm, cô bé đó được 146 điểm. Đương nhiên, tôi không dám nói là không ai hơn được cô bé, vì dù sao học tài thi phận mà, đi thi khó nói, Trạng thái có thể lên xuống Nhưng tôi dạy học bao năm Nhãn quang vẫn có Trình độ cô bé đã sớm vượt trình độ thời sơ chung rồi Ây, ây, thầy Lý Anh kích động gì vậy Làm như tôi chê con gái anh không bằng Dịch hùng mếu miệng trêu tức Tần Tây chăn thật không sao hiểu nổi Trên đời này vì sao lại có người đáng ghét như thế Cứ như muốn cả thế giới này Ghét mình mới hài lòng Dịch hùng chẳng để ý tới phản ứng người khác Vẫn nói đừng có không phục Giáo viên tiếng Anh lớp 7 là ai nhỉ? Phó lệ. Phó lệ nói đấy. Lý Tân Dân mỉa mai, thế cô giáo phó nói thế nào? Nhìn anh kìa, không tin chứ gì, cho rằng tôi giả truyền thánh chỉ hả? Phó lệ nói tống thời thu là mầm trạng nguyên, bảo vương kỳ bồi dưỡng cho tốt, nói ông ấy nhặt được bảo bối rồi. Trịnh Tây Thành, Phạm Chính Vĩ cộng tác cùng Đàm Khánh Xuyên dạy lớp số 7 nhìn nhau, không khỏi xinh ái ngại. Bọn họ là đồng nghiệp lâu năm của Đàm Khánh Xuyên, quan hệ giữa giáo viên với giáo viên khá vi diệu, dạy chung một lớp là quan hệ giữa chủ nhiệm và giáo viên bộ môn, chung mục tiêu là chiến hữu. Nhưng đồng thời bọn họ cũng còn dạy lớp khác, lại là đối thủ cạnh tranh. Dù thế nào thì đó là đối nội, khi thi thống nhất toàn thành phố, bọn họ là anh chị em trong nhà, cùng chĩa mũi giáo vào trường khác. Rồi lại đến cao khảo, quan hệ này thêm phức tạp, anh không ra anh, em không ra em, vừa đối ngoại vừa có cả đối nội. Hồi tưởng lại bao năm qua, vì học sinh bồn ba, lại tiễn đi không ít học sinh tới chặng đường tiếp theo, chia ngọt sẻ bùi. Trải qua bao nhiêu chuyện ấy, là giáo viên nhân dân cùng một ngôi trường, bọn họ tích lũy được tình cảm cách mạng. Ở góc độ bàng quan, bọn họ cực ghét vương kỳ bắt nạt người thật thà như Đàm Khánh Xuyên. Anh mưu lợi cho bản thân, chẳng ai trách. Nhưng anh bất chấp thủ đoạn dẫm đạp người khác xuống để làm lợi cho mình, ai cũng nhìn ra đó không phải là người có thể làm bạn lâu dài. Bình thường người như vậy đã bị ghét, huống hồ còn là ở trong môi trường sư phạm. Chuyện xảy ra với Đàm Khánh Xuyên rất có thể sau này xảy ra với bọn họ, nên về tình về lý. Cả chung lẫn tư bọn họ đều mong Đàm Khánh Xuyên có thể áp đảo Vương Kỳ. Nhưng mà vấn đề ở lời đánh giá của Phó Lệ. Đây là giáo viên có tới gần 30 năm tuổi nghề rồi trong tay có vô số giấy khen phần thưởng, có thể nói là nhân vật cấp nguyên lão trong trường, trải qua cả giai đoạn biến động nhất, mọi người luôn phục nhãn quang độc đáo của bà. Phó Lệ đã nói Tống Thời Thu là mầm trạng nguyên thì phân lượng không phải là nhỏ đâu. Chẳng gì có thể so được với việc bồi dưỡng ra một trạng nguyên. Anh có tỷ lệ lên đại học cao nhất, điểm bình quân tốt nhất chăng nữa cũng không gây chú ý được bằng có một trạng nguyên trong tay. Vì học sinh đó thành tích tốt tới nhất toàn lớp, nhất toàn trường, Nhất toàn thành phố chính là chiêu bài vàng của giáo viên, là huy trường vinh dự, có sức thuyết phục hơn bất kỳ con số nào. Giống như tổ trưởng năm thứ ba triệu khai mở mồm ra là khoe, năm 94 tôi từng dạy ra trạng nguyên toàn thành phố tề quý văn. Dịch hung thấy không khí trong phòng lắng xuống, trưng ra cái mặt các người còn non lắm, nói các anh cho rằng vương kỳ dám gây sự với đàm khánh xuyên khi không có chỗ dựa à Thằng nhóc tống thời thu đó, dù là môn nào thì nó cũng đều giỏi nhất. Trung khảo nó thì như đi chơi thôi cũng đã đứng đầu lớp rồi, lần này nó bung hết sức, cứ chống mắt lên mà xem. Mọi người đều tránh đề cập tới mâu thuẫn với Vương Kỳ và Đàm Khánh Xuyên, giữ hòa khí trong trường, kỳ thực là bí mật công khai rồi. Nhìn hai người tranh đấu mấy năm qua thì có thể thấy không chênh nhau là bao, Vương Kỳ nhiều thủ đoạn, Đàm Khánh Xuyên tình độ vững vàng, ai cũng cho rằng kết quả sẽ là bất phân cao thấp. Nhưng nếu lúc này ai có trong tay một trạng nguyên toàn khối sẽ là mấu chốt phân thắng bại. Thậm chí bình bầu cuối năm, dù điểm bình quân của lớp Anh không tốt, nhưng trong tay có một quán quân thì đại ngộ vẫn cực cao. Lãnh đạo trường thích thể, diện, trong trường có quán quân áp đảo trường khác nở mày nở mặt bằng mấy có lớp thành tích đứng đầu toàn trường. Vậy thì Vương Kỳ và Đàm Khánh xuyên tranh đoạt nhà phúc lợi rất có khả năng có kết quả bằng cách này. Nhưng đó vẫn là lý luận thôi. Bản lĩnh thực sự phải thể hiện qua kỳ thi, vậy đợi xem kết quả kỳ thi này thế nào. Tần Tây chăn lần đầu tiên tiếp xúc loại chuyện này, cô không ngờ chỉ một kỳ thi thôi mà trong ngoài trên dưới lại lắm chuyện như thế. Liên quan tới lợi ích, uy tín, danh vọng cùng so kẻ năng lực dạy học của giáo viên. Làm cô cũng thấp thỏm hết sức, cứ nghĩ giáo viên là môi trường khá đơn thuần, chỉ bồi dưỡng học sinh mà thôi. Vậy mình liệu sau này có bị cuốn vào trong cuộc tranh đấu thế này? quên luôn mất theo đuổi, mục đích sống không. Trong khi đó, trình nhiên gian nan đột phá hai môn ngữ văn số học, buổi chiều đau khổ làm bài lịch sử địa lý. Giáo viên giám thị đi ngang qua nhìn thấy cảnh này khẽ thở dài, học hành càng lúc càng nặng nề, áp lực học sinh bây giờ quá lớn, mùi lòng an ủi, bình tĩnh làm bài, không cần áp lực như vậy. Kỳ thực giáo viên đó không biết rằng, sáng ngày hôm đó siêu sao Diego Maradona đã tuyên bố giải nghệ lui khỏi làng bóng đá. Từ nay mọi người sẽ không thấy cậu bé vàng tung hoành sân cỏ nữa Tin gây sốc cho toàn thế giới túc cầu Không ít người hâm mộ rơi lệ trình nhiên dù trải qua chuyện này một lần cũng vẫn thương cảm Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 138 Thằng biến thái kia đứng lại Môn thi cuối cùng ngày thi đầu tiên vẫn là Đàm Khánh Xuyên làm giám thị, ông ta quan sát rất kỹ. Giáo viên quan sát học sinh cũng cần phải có kỹ năng, học sinh làm bài thi phát hiện ra chủ nhiệm lớp đang chú ý quan sát mình rất có thể bất an, khiến phát huy không tốt. Đàm Khánh Xuyên có nhiều cách, giám sát cả lớp, vừa thông thả đi bộ vừa từ góc độ khác nhau xem tốc độ làm bài nhanh chậm, phân tích ra trạng thái, chứ ngồi trên bàn giám thị, cầm tờ báo lên. Thì thoảng thông qua tờ báo che chắn mà nhìn bên ngoài Bộ dạng đó nó lén lút trộm cắp quá Mà học sinh luôn bất giác nhìn về phía giám thị ngồi trên Khó tránh khỏi bị lộ Ông chú ý rất nhiều chi tiết Lý Đức Lợi thì thoảng dừng lại Nhưng không phải gặp khó khăn Mà là thong thả làm vài động tác thư giãn tại chỗ Thái độ rất bình thản Không thẹn là cái mầm non mà mình nhìn chúng Còn các học sinh khác thì đứa nhíu mày Đứa cắn bút Đứa lặng lẽ viết lách tạo thành không khí chủ yếu của phòng thi. Sau đó là đến lúc nộp bài, học sinh lần lượt mang bài thi lên, Trịnh Thu Anh nộp bài còn cười với ông ta. Lớp trưởng Trương Phong có vẻ vẫn còn suy nghĩ, Đàm Khánh Xuyên không nhịn được hỏi, làm bài thế nào. Trương Phong nghĩ một lúc đáp, cũng được ạ. Đàm Khánh Xuyên gật gù, ừ, bình tĩnh tự tin. Đến lượt trình nhiên lên nộp bài, Đàm Khánh Xuyên nhìn thấy vẻ hồn siêu phách lạc của y, chính là vẻ mặt của học sinh không làm bài như ý Đàm Khánh Xuyên mặt âm trầm, nghiêm giọng hỏi, trình nhiên, em đã thấy được sự lợi hại của cao trung chưa? Trình nhiên cứ như lúc này hồn mới quay trở về thân xác, ngẩn đầu lên, ạ. Trong lòng Đàm Khánh Xuyên như chứa ngọt lửa đang cháy lên, ông ta đã sớm nhìn thấy tương lai này rồi. Ông ta đã có quá nhiều kinh nghiệm, không ít học sinh thi thành tích cao vào trường, từng một thời huy hoàng, kết quả vì không coi trọng bài vở cao trung, kết quả là sa sút thê thảm. Thằng nhóc Trình Nhiên này, ông ta cũng sớm phát hiện ra dấu hiệu tương tự, cũng đã nhắc nhở, nhưng nó không coi ra gì, vẫn nhở nhơ. Dưới tình huống đó không ngã ngựa mới lạ, nhưng chưa phải là quá muộn, Đàm Khánh xuyên thấy sau kỳ thi này phải mới phụ huynh của Trình Nhiên tới, nghiêm túc nói chuyện, xem có thể đưa đứa học sinh này quay về quỹ đạo chính quy hay không. Nếu là giáo viên không có trách nhiệm sẽ chẳng thèm nói nhiều, nhưng Đàm Khánh xuyên thì khác, ông thấy Trình Nhiên vẫn có thể cứu được. Cho nên ông nén giận, nói với Trình Nhiên, em xem xung quanh đi, có ai không tranh thủ lúc nghỉ ngơi để làm bài, có ai không quyết tâm, có ai không phải hy sinh mới có thu hoạch. Em nghĩ có thể nhàn nhã thong rong mà hơn được các bạn à. Giờ chưa thi xong, đợi thi xong, em đợi thông báo của tôi. Học sinh lên nộp bài ngày càng nhiều, không ít học sinh nghe thấy lời này bàn tán với nhau ảnh hưởng tới trật tự. Trình Nhiên chớp mắt mấy lần. Y nghĩ mình đoán ra được chuyện gì rồi. Đàm Khánh xuyên nhận lấy bài thi, chuyện đã thế rồi, tạm vậy đã, em đi đi. Vâng, em chào thầy. Trình nhiên lễ phép đeo cắp sách lên rời lớp, du hiểu theo sau trình nhiên lo lắng hỏi, không phải mày không làm được bài chứ, tao thấy sắc mặt mày không ổn. Trình nhiên còn chưa kịp trả lời thì riêu bối bối nộp bài xong đi ra, trình nhiên, đề khó lắm hả? Thấy thầy đàm muốn ăn thịt cậu tới nơi vậy ăn may thi được điểm cao một lần giờ lên cao trung lộ tẩy rồi chứ gì tôi đoán nhé khi đó cậu muốn thể hiện trước mặt khương hồng thực đúng không giờ người ta tới thập trung rồi cậu thì sao du hiểu ngồi bên cạnh nên thấy hết bộ dạng buồn bã của tình nhiên hôm nay hắn cũng đau lòng bình thường diêu bối bối nói lời khó nghe đã đảnh giờ khác nào sát muối vào vết thương người khác bạn bè kiểu đấy à riêu bối bối có tin bạn không bớt nói đi vài câu tôi cho cái tát không Diêu bối bối sững người, sấn đến trước mặt, ưỡn ngực lên, dám không, đủ rồi. Dương hạ quát một câu dẹp loạn, diêu bối bối cũng biết vừa rồi hơi quá lời, dù sao Trình Nhiên thi không tốt, cô lại còn nói ngọt nói nhạt cho sướng mồm, đến cả lương tâm bản thân cũng không thấy chấp nhận, được. Dương hạ cho cô cái cớ xuống thang, Dương hạ dịu dàng nói với Trình Nhiên, Trình Nhiên, mai còn thi nữa, cố lên. Nói xong lời cổ vũ, cô bước đi về phía trước, Để lại bóng long yểu điệu kiêu ngạo Một trận gió thổi qua Du hiểu mới thu ánh mắt về hỏi trình nhiên Rốt cuộc thì tệ tới mức nào Trình nhiên thở dài Làm bài thi rất tốt Nhưng sáng nay dậy xem thời sự buổi sáng Nghe thấy Maradona tuyên bố giải nghệ mất rồi Tâm tình không tốt Quạ quác quác bay qua mặt Gió sao sạc thôi qua người Du hiểu thộn mặt đứng đó Chốc lát sau hắn giống lên F.U.C.K Học sinh xung quanh giật bắn mình Du hiểu hùng hổ đuổi theo trình nhiên Thằng thần kinh kia Mày đứng lại cho tao Mày có biết tao lo cho mày suốt từ sáng tới giờ không Bao nhiêu người đang vắt óc vì kỳ thi này Vậy mà mày còn tâm tình nghĩ tới Maradona Rốt cuộc mày biến thái tới cỡ nào hả Thu bài thi xong Đàm Khánh xuyên giữ Lý Đức Lợi và trịnh thu anh lại Buổi sáng thi ngữ văn và số học Sau khi bài cuối cùng của đề số học Đàm Khánh xuyên tức thì chửi đám người của tổ gia đề năm thứ ba Đề rất khó, nhưng Đàm Khánh xuyên lại đổi cách nghĩ, nếu không khó thì làm sao phân loại được học sinh. Buổi trưa ở văn phòng, ông ngồi giải bài thi, trong văn phòng xảy ra vài chuyện. Đến chiều Đàm Khánh xuyên mang cả bầu tâm sự, mãi mới đợi được tới khi thi xong, giữ lại hai học sinh ưu tú nhất của mình. Cảnh này học sinh khác thấy nhiều rồi, ghen tị cũng chẳng nổi, muốn được đãi ngộ như thế thì cứ học tốt như người ta đi. Đàm Khánh xuyên lấy đề thi số học gia. Chỉ bài phía sau, mấy đề này các em làm thế nào, kết quả bao nhiêu Trình Thu Anh chỉ đáp án, Lý Đức Lợi cũng có câu trả lời tương tự Đàm Khánh xuyên thầm thở vào, mặt không lộ ra, bài cuối tuy khó Nhưng với năng lực của hai em, hẳn là không sai được, mấy đề phía trên, thì thế nào Trình Thu Anh lấy giấy bút ra viết ngay, đây là phương trình bậc 2-2 ẩn số Khi 10 bằng 23, loại nhuận lớn nhất của cửa hiệu độc quyền là 33.255 tệ Đàm Khánh Xuyên giật đánh thoát, đáp án chính xác là 32.600 tệ. Một con số hoàn mỹ như thế, sao lại giải ra con số cổ quái chứ? Ông ta đành đem hy vọng cuối cùng đặt lên người Lý Đức Lợi. Lý Đức Lợi trầm tư, em thì tính ra là 33.400, không giống Trình Thu Anh lắm. Đàm Khánh Xuyên giống bị xe tăng nghiến qua. Bài thi này có bẫy, khi ông ta mới đọc qua cũng suýt thì nhầm, nhưng hay sau đó nhớ ra nguyên mẫu của nó. Đây chỉ là đề thi sửa lại con số mà thôi, người gặp lần đầu kỳ thực khó thoát được. Bài này 6 điểm, có nghĩa là hai học sinh giỏi nhất của ông ta ít nhất mất đi 6 điểm rồi. Buổi trưa hôm nay, Vương Kỳ và Tống Thời Thu cũng đối chiếu kết quả. Ông ta không rõ câu trả lời của Tống Thời Thu, nhưng cái bộ mặt dương dương đắc ý của Vương Kỳ thì không sao quên được. Vậy thì chỉ có thể mong Tống Thời Thu mất 6 điểm ở bài khác thì hai học sinh của ông ta mới bằng được. Điều này có thể sao? Vừa bắt đầu ngày thi đầu tiên của kỳ thi đầu tiên năm thứ nhất, ông ta đã cảm giác được áp lực như núi của mầm trạng nguyên rồi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyện đọc việt.com Chương 139 Tiểu nhân đắc trí 1. Đàm Khánh Xuyên đem bài thi hai môn lịch sử địa lý ở buổi chiều giao cho tổ chấm thi do giáo viên năm thứ 2 tạo thành chấm. Dù là kỳ thi nội bộ, nhất chung vẫn rất nghiêm ngặt, từ ra để tới chấm thi đều hạn chế tối đa khả năng phát sinh tệ nạn. Giải quyết xong hết công việc trong tổ, Đàm Khánh Xuyên mới về khu tập thể giáo viên ở trong trường. Khu tập thể này cũ rồi, xây dựng từ cuối thập niên 70, kết cấu công trình thì vẫn tốt, thời đó không có chuyện làm ăn gian dối nên sống vài chục năm nữa vẫn không thành vấn đề. Chỉ là nhà khi đó vốn chỉ xây tối đa hai người ở một phòng, giờ thì những giáo viên đó đều có con có cái, có già có trẻ. Đâm ra hạ tầng không đáp ứng nổi, không nói không gian sống, vệ sinh, rác thải, cấp thoát nước cũng có vấn đề. Trường cũng có kế hoạch chuyển dần khu sinh hoạt ra khỏi trường học, nhưng mà chuyện này một là lâu, hai là chưa biết thế nào. Thời nhà nước lo cho hết qua rồi, ngân sách ngày càng ít, Cái gì cũng nói đến tiền, nên để càng lâu thì càng mong manh. Về tới nhà thì vợ ông đã về trước rồi. Triệu Thanh là giáo viên dạy ngữ văn năm 2, đang ở hành lang quạt bếp than tổ ong, bà vừa đo đón con về. Bây giờ tranh thủ làm thêm vài món ăn nóng, còn cơm nước thì cha mẹ ở nhà đã làm trước rồi. Đàm Khánh xuyên bị vợ chặn lại, ông ta đang bực mình, nói đói lắm rồi, có chuyện gì ăn cơm xong nói không được à. Triệu Thanh nhìn trái nhìn phải không thấy ai, hạ giọng xuống, ăn cái gì mà ăn chứ, chuyện liên quan tới nhà của chúng ta. Con nó ngày càng lớn, không thể cứ mãi ngủ chung với ông bà được, kiều kiều trước đó còn hỏi, khi nào mới có phòng riêng, em nghe mà nát lòng. Thôi được, thôi được, không nói nữa, có giải quyết được gì đâu, tránh anh thêm phiền lòng, bọn nhóc lớp anh thì thế nào? Tự tin không? Cái tay vương kỳ đó không biết làm sao mà hỏi được điểm thi ngữ văn và số học sáng nay rồi, thấy bảo đứa học sinh tống thời thu gì đó, nói văn được 135, số học được 142. Đàm Khánh xuyên thất kinh, cái gì? Ai nói cho hắn chứ? Quan tâm ai nói làm gì? Cái tay vương kỳ đó là loại người thế nào? Anh còn lạ chắc, thế nào chẳng có cách moi móc ra được? Em nghe nói học sinh giỏi nhất lớp số 7 là tống thời thu, vương kỳ coi trọng lắm, Trong khu tập thể nhiều người chướng mắt với Vương Kỳ nên nghe ngóng được gì liền kể cho em Thế nào, bọn nhóc thì cử ra làm sao Có hơn được không Đàm Khánh xuyên lòng phiền muộn Đừng thấy nữ nhân trong khu tập thể này toàn là giáo viên Nhưng mà bàn tán sau lưng người khác chẳng liên quan gì tới nghề nghiệp hay học vấn Chỉ cần một đám nữ nhân tụ tập vào một chỗ là biết hết chuyện thiên hạ Đó là bản tính Ông ta vẫn còn đang tiêu hóa nội dung mà vợ mình vừa cung cấp Tống thời thu ngữ văn 135, số học 142 à, thằng bé đó giỏi đấy. Phải biết rằng lên cao trung ngữ văn từ 125 điểm trở lên là ưu tú rồi, 130 trở lên thì cả khối chẳng có mấy, còn 135 điểm chính là vạch phân cách chạm nguyên trước giờ. Số học 142 điểm cũng là thành tích khiến người ta tặc lưỡi tán thưởng. Từ hai môn này có thể thấy tống thời thu dù môn tự nhiên hay xã hội đều sở trường, bảo sao vương kỳ coi như bảo bối anh không biết ai chấm bài thi lớp anh anh không nghe ngóng chuyện này hai ngày nữa biết rồi còn gì anh đó anh đó sao con người anh lại bảo thủ cứng nhắc như vậy bảo sao Vương Kỳ lại chọn anh để dẫm đạp hai ngày nữa mới có thành tích anh không hỏi đi chẳng phải chúng ta mất ngủ thêm hai ngày à mai luân phiền trong thi anh đi hỏi đi triệu thanh cảm thấy hết nói nổi chồng mình em nghe ngóng hộ anh rồi chấm thi môn số học lớp anh lớp số 5 Lớp số 6 là Ngô Chí Bân. Chấm thi môn ngữ văn là Lưu Cầm, toàn là quen biết lâu năm cả, anh chỉ hỏi điểm thôi, đâu nhờ vào họ gian lận gì mà ngại. Đàm Khánh Xuyên thấy cũng phải, quyết định phá lệ một lần, vỗ đùi một cái, được, mai anh đi hỏi. Kết quả là vợ ông nói đúng rồi, cả đêm hôm đó Đàm Khánh Xuyên lăn qua lăn lại, chằn chọc không ngủ được. Sáng ngày hôm sau Đàm Khánh Xuyên trước tiên đi trong thi môn tiếng Anh, Sau đó môn thứ hai thì có người trông thi thay, ông ta liền tới. Văn phòng năm thứ hai, đầu tiên ông ta đi tìm Ngô Chí Bân hỏi điểm số học. Ngô Trí Bân là người thấp bé, đeo một cái kính quá khổ, đang miệt mài chấm bài. Lão ngộ, vừa nghe thấy giọng đàm khánh xuyên là Ngô Chí Bân biết ngay là việc gì rồi. Cáu kỉnh lắc đầu, tôi nói này, các anh tới mấy chuyến rồi, có để yên cho tôi làm việc không? Lão đàm, anh dạy lớp số 9 đúng không? Thế thì tôi chưa chấm xong. Đàm Khánh xuyên trước giờ thích sĩ diện, bao giờ đi làm mấy chuyện này, ngượng nghịu nói, lão ngô, lão ngô. Vất vả cho anh quá, tôi chỉ đến nghe ngóng xem mấy đứa học sinh thi thế nào, chuyện này không phạm quy chứ. Anh cứ chấm đi, tôi chỉ hỏi, hiện giờ đứa điểm cao nhất lớp tôi là bao nhiêu điểm. Ngô Trí Bân dừng tay, trước mặt ông ta là đống bài thi, bên trái là đã chấm xong, bên phải là chưa, ông ta tìm kiếm một hồi, lấy ra một bài thi, Hiện giờ thì bài thi này điểm cao nhất, 137 điểm. 137 thôi sao, Đàm Khánh Xuyên giật mình đánh thót đến khi xem cái tên Lý Đức Lợi, lòng càng thêm nặng nghề. Theo Lý mà nói đây là điểm số không tệ rồi, nhưng có điểm số 142 của Tống Thời Thu chắn trước mặt, ông ta làm sao mà vui nổi. Đàm Khánh Xuyên còn mang chút hy vọng mong manh, vậy anh em hộ tôi, đứa học sinh tên Trịnh Thu Anh đã chấm chưa? Trịnh Thu Anh à Ngô Trí Bân nhìn đeo cái kính cận to sụ, dáng vẻ chậm chạp u lì, kỳ thực chẳng hề chậm, lật bài thi vèo vèo rút ra, đứa này à, 135, không tệ. Đàm Khánh xuyên tim đập lột bộp ông ta thà bài của Trịnh Thu Anh chưa chấm còn hơn. Vì Ngô Trí Bân nói trong số bài thi đã chấp thì 137 là cao nhất rồi, Trịnh Thu Anh chưa ở đó còn có hy vọng. Giờ lớp mình còn qua được không? Tống thời thu những 142, Đâu ra thứ quái vật này chứ? Đàm Khánh xuyên nhìn Ngô Trí Bân chằm chằm, còn vài đứa nữa, tuy ít hy vọng lắm. Rồi, nhưng biết đâu? Ngô Trí Bân chấm bài một lúc câu mày, chẳng lẽ anh định nhìn tôi chằm chằm như vậy cho tới khi tôi chấm xong đống bài này à Vâng vâng vâng, vậy không làm phiền anh nữa, không làm phiền anh nữa. Đàm Khánh xuyên lòng dối bời cảm ơn Ngô Chí Bân rồi rời phòng. Ngô Chí Bân chỉ khẽ lắc đầu, cũng không trách ông ta, Mấy lớn ông ta chấm bài, chủ nhiệm các lớp đều tới nghe ngóng rồi. Như và quan hệ nghe ngóng nọ kia, bản thân Ngô Chí Bân là người không thích giao tiếp ngại phiền toái, hỏi nhiều tất nhiên sẽ bực. Không phải cố ý làm khó Đàm Khánh Xuyên, từ văn phòng Ngô Chí Bân đi ra, Đàm Khánh Xuyên tới thẳng văn phòng Lưu Cầm. Lưu Cầm dễ tính hơn Ngô Trí Bân nhiều, chủ yếu vì quan hệ của bà ta với Triệu Thanh rất tốt, thấy Đàm Khánh Xuyên tới liền cười nói, "Thầy Đàm, cô Triệu nói với tôi rồi." Hôm nay vừa tới phòng là tôi ưu tiên chấm bài lớp Anh trước đấy, tuy bây giờ chưa chấm xong, nhưng có vài bài thi viết tốt lắm. Tất nhiên không phải là bài điểm cao nhất, nhưng làm văn chọn vẹn điểm, nữ sinh này có văn tài, nền tảng quốc học rất tốt. Tôi định đưa bài văn này cho tổ ngữ văn, để họ dán lên bảng cho cả trường xem, trường ta 3 năm rồi mới có bài làm văn được điểm chọn vẹn, giỏi, thực sự là rất giỏi. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com Chương 140, Tiểu nhân đắc trí 2 Mỗi lần thi có bài văn hay đều được dán lên vừa khích lệ học sinh đó, vừa để khuyến khích học sinh khác. Đây là chuyện vô cùng vinh dự. Nữ sinh đó là ai thế? Đàm Khánh xuyên nhẹ người đôi chút, thầm nghĩ đây là tin tức tốt nhất trong ngày. Tên là Dương Hạ Làm văn thực sự rất hay, được chọn vẹn điểm, tổng điểm 125. Lưu Cầm tấm tắc khen, ồ, giỏi thật, giỏi thật. Đàm Khánh xuyên khen qua loa, nếu bình thường, ông ta hài lòng lắm rồi, giờ đây không phải số điểm ông ta trông đợi. Vậy chị xem cho tôi đứa học sinh tên Lý Đức Lợi được bao nhiêu điểm. À, tôi mới chấm đây mà còn nhớ, 130 điểm, đúng rồi. Lưu Cầm tìm ra bài của Lý Đức Lợi, làm bài chắc tay lắm. Từ đầu tới cuối để mất điểm rất ít, nhưng mà làm văn không so được với Dương Hạ. Đàm Khánh Xuyên nào có nghe được cái gì nữa, đầu óc ông ta vừa nổ đánh ủỉnh. Lý Đức Lợi chỉ được 130 điểm thôi, vẫn không thể so với Tống Thời Thu. Chỉ riêng hai môn chính thôi mà đã kém tới mấy điểm rồi, cao thủ giao phong chỉ ra tay một cái là biết hơn thua rồi. Chị Lưu, vậy chị chấm nốt đi, tôi đợi tổng điểm không làm phiền chị nữa. Đàm Khánh Xuyên có chút hồn siêu phách lạc đi ra ngoài phòng, liên tục đón tin giữ, ông ta thực sự không dám hỏi thêm nữa. Để lại vài đứa không hỏi, biết đâu còn chút hy vọng mong manh nào đó. Thế nhưng ông ta biết đó là tự lừa mình lừa người thôi. Xong rồi. Đàm Khánh Xuyên tự lầm bẩm trong đầu như thế, những điểm số đó như từng nhát búa đập vào ngực ông ta. Mấy đại tướng trong tay mình trước mặt Tống Thời Thư không phải đối thủ, lần lượt bị rớt xuống ngựa. Đứa học sinh đó e đúng như lời phó lệ nói, là cái mầm trạng nguyên rồi, lần này đứng thứ nhất toàn khối chắc tới 9 10. Lưu Cầm vừa nói vừa chấm bài, không để ý là Đàm Khánh Xuyên đi mất rồi. Khi chấm xong một bài thi ý một tiếng gọi, thầy Đàm xem này, không chừng lớp anh xuất hiện quán quân. Ý đâu rồi? Đến thật không đúng lúc, chỉ thêm mười mấy phút thôi là được xem bài thi này rồi. Đàm Khánh Xuyên một mình đi trên hành lang vắng lặng, ông không cam tâm bằng vào cái gì mà cái loại tiểu nhân vô sỉ như Vương Kỳ lại may mắn như thế gặp ngay được một trạng nguyên. Cứ nghĩ tới cái bộ mặt đắc ý của Vương Kỳ diễu qua trước mặt mình. Cứ nghĩ tới cái nhà lớn cả nhà đang mong đợi rơi vào tay hắn, nhà mình vẫn ở trong nhà cũ, mỗi ngày vì đủ chuyện bất tiện trong cuộc sống, thậm chí bị vợ trách móc vô dụng. Mắt ông ta đỏ hoe, kẻ ác gây nghiệt mãi, người tốt toàn thiệt thòi, cuộc đời thật bất công. Ngày thi cuối cùng đã xong, Đàm Khánh xuyên lại rất bình tĩnh. Đôi khi anh chỉ cần là đơn giản chấp nhận số mệnh mà thôi. Tuy vậy sâu trong lòng ông ta vẫn hy vọng xem thành tích các môn khác của đám lý đức lợi. Vì ngữ văn và số học chưa phải tất cả. Nói không chừng hai môn chính thua, nhưng các môn khác lại làm tốt thì sao? Tống thời thư chỉ dồn lực vào hai môn chính, các môn khác lơi lỏng thì sao? Nói không chừng có ngựa ô khác vươn lên thì sao? Nói chúng là có quá nhiều ý nghĩ thành ra không thông suốt được. Có câu kẻ hiểu ta nhất là đối thủ, đàm khánh xuyên lạ gì con người vương kỳ nữa, tên này có chút cơ hội là dẫm đạp người khác mà leo lên. Nếu hắn thành tổ trưởng khối, thành chủ nhiệm giáo vụ, thành phó hiệu trưởng, thành hiệu trưởng, vậy cái nhất chung này sẽ thay đổi toàn bộ. Ông ta cũng nghe trường khác có giáo viên như thế, rất giỏi đấu tranh, luồn lách, tới đâu không khác gì gói vào đàn cừu, giáo viên bình thường không sao là đối thủ của loại người này. Đành cho mắt nhìn đối phương cứ thăng lên từng bước từng bước một, ai ngăn cản là loại bỏ người đó. Còn lại bên cạnh toàn loại nịnh bợ, trường học vốn tốt đẹp biến thành chỗ hỗn loạn tranh danh đoạt lợi. Tất nhiên những kẻ đó về sau vì vấn đề tác phong kỷ luật mà ngã ngựa, một số ít lên thẳng một đường thăng lên tới lãnh đạo hệ thống giáo dục. Đám người đó phủi đít đi rồi, còn trường học như tảng bơ bị sâu đục thủng lỗ chỗ. Rất nhiều giáo viên dạy học ở tuyến đầu lòng nguội lạnh, nhiệt huyết chẳng còn Trường học cứ vậy mà sa sút tiếng chỉ trích ngoài xã hội ngày một nhiều, địa vị giáo viên không bằng xưa. Hệ quả tất yếu là, người ta chẳng muốn đi làm giáo viên nữa, hoặc là người thấy mình chẳng có sở trường gì, bất đắc dĩ đi làm giáo viên. Có câu nói đùa rất chua chát, không giỏi gì cả thì đi làm thầy người ta. Vậy đấy, cái loại người như Vương Kỳ, không chỉ bắt nạt người thật thà đàm khánh xuyên, còn là thứ nguy hại vô cùng. Không ít người nhìn xa hiểu vấn đề đứng về phía Đàm Khánh Xuyên, trong cuộc thảo luận cấp khối một lần Vương Kỳ chỉ trích cách dạy học của ông ta lỗi thời. Một giáo viên trẻ chưa tiếp xúc mấy đứng dậy phản bác, ngay cả phương pháp giảng dạy của thầy Đàm còn bị bới bèo ra bọ, vậy chẳng phải chúng tôi nên bị đảo thải hết à? Rồi để đám tiểu nhân đắc thế hay sao? Lần đó cãi nhau to, tuy người ta đứng về phía mình, nhưng nhìn một đống giáo viên đỏ mặt tía tai cãi nhau như ngoài chợ ông ta không muốn. Ai cũng muốn ngăn cản Vương Kỳ, ngăn thói xấu do hắn mang lại lan ra toàn trường, nhưng rốt cuộc đây là cái thời lấy thành tích nói chuyện. Mà bây giờ ông trời cũng đứng về kẻ ác. Tổ chấm bài mấy ngày qua gặp đủ các loại nhiều vả quan hệ tới nghe ngóng, khiến cho ban giáo vụ trường phải đứng ra chấn chỉnh lại kỷ luật. Nghiên cấm trong thời gian chấm thi gặp khách, tự ý rời khỏi nơi chấm thi, còn phái tổ chuyên môn tuần tra nơi chấm thi, cấm người không liên quan ra vào. Vì thế các giáo viên chấm thi rốt cuộc cũng thở vào, không phải lo làm mất lòng đồng nghiệp nữa, có thể hoàn toàn tập trung vào chuyên môn. Thảo luận xem bì thi học sinh này liệu có tính phạm quy hay chuyển tay nhau một bài văn độc đáo, người đọc hoặc gật hoặc lắc. Còn bên ngoài yên tĩnh đợi thành tích cuối cùng đi ra. Tổng gia giáo viên tiếng Anh lớp số 9 dạy xong 2 tiết vào buổi chiều thứ 6, nhưng cô không rời văn phòng. Ngay cả giáo viên âm nhạc tần tây chăn buổi chiều chỉ có một tiết cũng ở lại. Thi giữa kỳ đã kết thúc 2 ngày, hôm qua truyền ra tin tức, bài thi cơ, bản đã được chấm xong, khả năng hôm nay sẽ có thành tích đưa ra. Có điều quá trình này bảo mật, tin tức trước đó chỉ là khả năng, hôm nay có kết quả không chưa chắc. Kết thúc kỳ thi, đám học sinh thi xong thì đều thở vào chẳng biết gì, giáo viên thì vì những chuyện bên lề mà thấp tha thấp thỏm Đàm Khánh xuyên mấy ngày qua chẳng ngủ yên, bị dày vò đến khổ, sáng nay dậy sớm rửa mặt, nhìn bản thân tiểu tụy trong chỉ biết cười gựa. Mấy hôm vừa rồi trường chấn chỉnh lại kỷ luật, tổ chấm thi tăng ca chấm bài, thống kê sắp có rồi, thôi thì lành hay giữ thì cũng nên kết thúc sớm đi cho bớt tội nợ. Đâu chỉ ông ta, những người khác đều đang nóng lòng đợi kết quả, nhiều lúc đi qua hành lang cũng có người nhìn với ánh mắt cổ Vũ. Trường học không nên như thế mới phải.